Trường 23, Khói Lửa, phần 2 Nhờ bà chủ quán rượu nhỏ ân cần mai mối, họ đã đêm đêm gặp nhau, bên nhau như thế, cuốn quyết bịn diện, không nỡ chia lìa Người đẹp công giai đã cho sang Ian ghi nhu tình và hoan lạc trước giờ chưa từng có, đó là một niềm cực lạc nhân sinh được giấu kín. Ngài nghĩ, dù ở cõi Phật, tu luyện đến cảnh giới cao nhất, cũng chẳng qua đến thế mà thôi. Đến này cũng không ai có thể nói rõ. Khoái lạc thể xác và khoái lạc tinh thần, loại nào khiến con người càng hồn siêu phách lạc? Có lẽ chỉ đích thân cảm thận mới nói ra được loại khoái lạc nào thích hợp với mình. Sang Yiang cảm thấy bản thân cách cõi Phật ngày càng xa, ngài lúc này chỉ nguyện ý là giang giang Wangpo sa vào phàm trần, hưởng thụ khoái lạc tột cùng của tình yêu. Gặp nhau không dễ, tuy rằng khi màn đêm buông xuống, đợi cung Portaler ngủ say sang Iangriaso liền có thể xuống núi gặp gỡ Dawadunma. Nhưng chờ đợi luôn dài đẳng đẵng, dùng chờ đợi mòn mỏi ban ngày để đổi lại giai nhân một đêm. Sang Iangriaso vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa ý, tình yêu đến lúc nồng nàn, phân ly khoảnh khắc đều là dày vò. Huống chi trong lòng Sang Iangriaso vẫn luôn lo lắng, chỉ sợ một ngày nào đó hành tung của mình bại lộ.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 Như vậy họ sẽ giả vờ bình minh chưa đến, giả vờ đêm còn tối. Vì sao đời người hợp hợp tan tan liên tiếp như vậy? Người đẹp công giai đa không biết, sau khi trời sáng, vị tỉnh lang đối với nàng rất đối dịu dàng này đi về chốn nào. Nàng cũng không biết, trong cung Potala trang nghiêm hoa lệ, có một cửa ngách nhỏ bí mật, dẫn đến tầm điện của Phật sống. Còn chàng Giang Giang Quang Pô Anh Tuấn là vị vua đến từ cung Potala là Phật sống trí cao vô thượng. Nàng phải dạp mình dưới chân ngài, vì tình yêu kiếp này cầu xin nguyện vọng vĩnh cửu. Con người chỉ có tự cứu mình rồi mới có thể cứu người, Sang Yiang -so vướng sâu vào lưới tình, không thể giải thoát bản thân thì làm sao có thể giải thoát chúng sinh. Tình cảm là nút thắt sâu nhất trong lòng, trăm quanh ngàn quấn, phải chăng nếm hết yêu hận mới có thể hờ hững rừng rưng một chút. Sang -so mỗi ngày đều diễn cùng một vở kịch, ban ngày ngài là Phật sống của cung Portaler, dạo bước trên mây, nhìn xuống chúng sinh. Ban đêm ngài là lãng tử của đường phố La Sa, rơi vào bụi trần, nếm thử khói lửa. Ngài không ngại phiền phức hóa trang hai nhân vật, nhiều lần thay đổi trang phục, liên tục đổi cởi tóc giả, đi về trên con đường núi giữa cung phật và thế tục. Tất cả những điều này, ngài làm không chút sơ hở. Kẻ biết sự tình chỉ có con chó vàng già ngu trung thành. Chó vàng lông rậm dạp lòng sáng láng vô cùng.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 Sang Iang Riaso hưởng thụ mật ngọt và hạnh phúc tình yêu đem đến cho ngài, nhưng mỗi khi ngài về đến cung Portaler, trước lễ bái của chúng sinh, lại khó tránh khỏi buồn bã như đánh mất thứ gì. Quan hệ qua lại ấy thật sự có thể lâu dài sao? Không biết một ngày nào, cánh cửa ngách nhỏ thông đến thành La Sa kia sẽ bị người phát giác, thậm chí con chó vàng trung thành kia cũng sẽ giả chết vào một đêm tuyết nào đó. Hoặc là người đẹp công Giai Dawa lỡ hẹn vào một đêm trăng mở gió lộng. Đời người biến ảo vô thường, ngài không thể tính trước, dù cao quý như Phật cũng không thể tự làm chủ vận mệnh của mình, không thể thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi của mình. Nếu cùng người yêu dấu chung sống đến bạc đầu, giống như từ đáy biển vớt được hạt minh châu. Có lúc Sang Iang Viaso cảm thấy mình chính là một chiếc lá trên gốc cây của Dawadoma, vốn định sẵn nương tựa vào nhau, yêu thương nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận biệt ly tan tác các thanh niên đến với quán rượu nhỏ trên phố Ba Kho, chỉ muốn có một đêm vui hết mình, chưa từng nghĩ đến trời đất lâu dài. Chỉ có Sang Yiang -so là khác với họ, ngài đã trải qua đau khổ thất tình, khi ngài gặp được người đẹp công giai, những mong chọn đời bên nhau, vĩnh viễn yêu thương. Nhưng vô số lần ngài hỏi bản thân, Sang Yiang -so, người thật sự có nổi sao? Người có thể cho nàng sự vĩnh viễn sao? Lúc hoàng mang Sang Iang Riaso bắt đầu có đôi chút mâu thuẫn, ngài không biết mình thật lòng trao ra, có đổi lại thêm một lần ruồng bỏ hay không. Dù ngài có đủ nhiều tuổi xuân để có thể lưu luyến quên về trên đường phố của thành Lhasa, nhưng ngài không phải là những thanh niên bình thường nơi đầu phố kia, có thể đến đi tùy ý không bị gò bó. Nếu có một ngày, người đời phát giác chàng răng răng Wangpo phóng khoáng phong lưu kia chính là Sang Iang Riaso Phật Sống của Cung Portaler, ngài sẽ đón nhận phán xét và chỉ trích thế nào. Ngài xem cách nhìn của người đời đều là vô nghĩa. Điều Ngài lo sợ là ý trung nhân rời xa, vì Ngài không biết trên đời này rốt cuộc còn có bao nhiêu thật lòng. Tốt nhất không gặp gỡ. Đỡ thần hồn đảo điên. Không quen thân cũng tốt. Tránh vương vấn buồn phiền. Làn da nàng mềm mịn. Gợi ôm ấp triển miên. Chẳng lẽ tình giả dối. Lừa tiền kẻ thiếu niên. Không biết người đẹp công giai đôn ma đọc được câu thơ tình lang giang giang Wang Po viết, trong lòng sẽ nảy sinh bi thương thế nào. Một người con gái nguyện ý dốc hết tất cả vì chàng trai mình yêu, đổi lại nghi ngờ và hiểu lầm của chàng, sau khi nàng biết, vẫn sẽ trung thủy dâng hiến hay sao? Nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ biết, vì nàng đang chìm đắm trong hạnh phúc, quên hết tất cả. Sang Yiang Geaso mỗi đêm đều đến đúng hẹn, mang cho ý trung nhân quà tặng và châu báu tinh xảo. Ngài sủng ái nàng tựa như châu báu trên tay. Khi nàng dịu dàng tựa vào lòng ngài, Sang Yiang Viaso sẽ cười nhạo tất cả nghi kỵ của mình là kẻ khờ tự chuốc lấy phiền não. Yêu được ngày nào hay ngày đó, vị Phật sống trẻ tuổi Sang Yiang nghĩ vậy. Dù có một ngày thật sự rời xa, ngài cũng có thể thứ lỗi cho nàng, rốt cuộc đã từng có dâng hiến, chẳng ai có thể áp đặt bất cứ gánh nặng nào cho ai. Dù lời thề ước còn chưa nguội lạnh, trên sân khấu đèn đuốc vẫn sắt tàn vở kịch vẫn phải đến hồi kết thúc. Sang Iang -so không lo sự nhiều như thế, ngài chỉ muốn sở hữu hiện tại. Sức nặng của người đẹp công giai trong lòng ngài, vượt xa địa vị của Phật sống, cao hơn đỉnh vàng lấp lánh của cung Portaler, cao hơn tất cả trời mây trên đời. Chương 25, tội phần 2. Từng nói, bí mật giữ kín đến đâu cũng sẽ có một ngày bị vạch trần. Khi bí mật không còn là bí mật nữa, thì có gì lo lắng? Có gì lấp liếm? Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người trong thành la xa, sôi nổi bàn tán, chàng lãng tử phong lưu giang giang Wangpo đêm đêm lưu luyến nơi quán rượu trên phố Bắc Kho chính là vị Phật sống trẻ tuổi trong cung Potala. Tin tức kinh người ấy vốn tưởng rằng sẽ giấy lên sóng to gió lớn, nhưng người trong thành vẫn sống bình chân như vậy. Họ chỉ xem chuyện này là đề tài chuyện phiếm lúc trà dư tiểu hậu, có người coi như việc ấy có thật, có người mỉm cười cho qua còn những người trả tuổi chìm đắm ở quán rượu ban đêm kia hoàn toàn không để tâm những chuyện này. họ tụ tập một chỗ uống rượu ca hát, xưa nay không hỏi thân phận đối phương, vì đây là một đám người nhiệt tình không hối, không cần chịu trách nhiệm vì bất cứ hành vi phóng túng nào. giang giang Wang po vẫn là người nổi bật trong đám người này. họ cùng nhau vui thả cửa, sảng khoái uống cạn hết thảy phiền não trên đời. chẳng ai quan tâm ngày mai sẽ ra sao, không quan tâm bên mình có ẩn giấu một vị Phật sống hay không. khi say túy lúy Sang Yi Ang -so không kiêng kỵ những lời đồn đại của phố chợ, thậm chí còn dùng giọng điệu khiêu khích ngạo nghễ ca rằng, lời người ta đàm tiếu, tự nhận nói chẳng sai. Thiếu niên chân nhẹ bước vào quán rượu tìm ai. Sang Yi Ang -so lúc này đã sớm không còn là một thiếu niên nhu nhược, trải qua tu hành 5 năm, hơn nữa khoảng thời gian này được phàm trần rèn luyện, ngài bắt đầu trở nên dũng cảm. Ngài không cam tâm lầm một con chim trong lồng nữa.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 Có lẽ lời nói và hành động khác thường gần đây của sang Iang Gyatso khiến đệ ba Sangie Gyatso sinh nghi, có lẽ những lời đồn đại kia trên đường phố La Sa Lọt vào tai y. Có lẽ y cũng có một thời trẻ tuổi, cũng từng yêu thương thật lòng, cũng có lẽ y cứ giữ mãi quyền trượng, trong lòng hồ thẹn áy náy đối với đứa trẻ này. Tóm lại, Sangie xưa này vốn nghiêm khắc, lại giả vờ không hay không biết, cũng không truy hỏi đối với hành vi của sang Iang Ngày nào y cũng mệt nhoài với chính sự chẳng còn bụng dạ nào đi chỉ trích hành tung kỳ lạ vào ban đêm của sang yghio y không biết rằng việc bỏ mặc của y có thể gây nên hậu quả không thể sửa chữa lòng từ bi của y có lẽ đã trở thành một sự tàn nhẫn đây là một sai lầm đẹp đẽ nhưng sang Ighio biết rõ là sai lầm mà vẫn để mình mắc phải sự dung túng của Sanghio e khiến sang Ighio càng chẳng chút kiêng rẻ Họ suy lòng khóc biết chẳng cần nói ra, cho rằng làm đến không chút sơ hở thì có thể che giấu tất cả. Thế nhưng người đi trên bờ sông rồi sẽ có lúc bị nước sông tạt ướt vạt áo. Cũng giống như Sang Ian mỗi ngày đi về trên con đường núi giữa điện Phật và thế tục, làm sao có thể muôn lần không sơ suất một lần? Mỗi người sinh ra đều được sắp xếp sẵn mệnh số, khi bạn có quá nhiều, ông trời sẽ dùng phương thức khác đoạt đi một vài thứ nào đó. Cũng như Sang Ian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 Quán rượu trên phố Bắc Kho Dường như càng náo nhiệt hơn ngày thường. Họ quây quần bên lò hâm rượu, ngắm tuyết bay lả tả, hưởng thụ cảnh đẹp ông trời ban tặng cho nhân gian. Ngày hôm đó người đến cung Portaler cầu nguyện ra về từ sớm, sang Iang cũng đến quán rượu sớm hơn thường ngày. Một người có hồn thờ chắc chắn sẽ yêu tuyết, đêm đó sang Iang đã uống rất nhiều rượu, ngại phải uống say mới thôi. Sau khi uống say sang i -so cùng người đẹp công giai đa wa quấn quýt mãi không rời, ngài hoàn toàn không phát giác ra thần vận mệnh sắp trừng phạt thói phóng túng của ngài. Hoàn tình của một đêm đó sẽ là cuối cùng, mà hòa tuyết là quà tặng đẹp nhất cao xanh ban cho họ. Khi duyên đến bạn chẳng ngăn cản nổi, khi duyên đi bạn cũng không thể níu kéo. Duyên phận đối với mỗi người đều công bằng, dù bạn là Phật trí cao, hay là lãng tử lưu lạc đầu đường xó chợ đều xem như nhau. Sự việc bại lộ bắt nguồn từ trận tuyết lớn trắng xóa đẹp đẽ này. Một màu trắng tinh không tì vết, lại đem đến cho Sang Ian một tai nạn không thể tránh khỏi. Sáng sớm của đêm đông, Sang Ian rời khỏi chân êm nệm ấm, lưu luyến không nỡ từ biệt người tình. Tuyết động dày cộp che lấp con đường lên núi, thấy trời sắp sáng hẳn, sư sãi trong cung Potter sẽ dậy sớm mở cửa quét tuyết, Sang Ian đành vội vã đi gấp. Thế nhưng ngài đã sơ ý trên đất tuyết lưu lại hai hàng dấu chân sâu vóm, một đầu dẫn đến điện Phật Trang nghiêm, một đầu dẫn đến cõi Trần Xô bồ. Đây là chứng cứ phạm tội, là chứng cứ không thể chối cãi. Tuyết trắng đã bán đứng ngài, tiết lộ thói đa tình của ngài. Sư Sãi dậy sớm mở cửa tu viện, hai hàng dấu chân trên tuyết đã chứng thực lãng tử Giang Giang Wangpo trên đường phố Lhasa chính là vị Phật sống sang Iangriatso trong cung Potaler. Vị Phật sống trí tôn không giữ thanh quy.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 mỗi đóa hoa sen đều cần tình cảm vun tưới, mỗi ngọn đèn dầu thơm đều cần ấm áp thắp sáng, mỗi con người đều cần bộ đề độ hóa. Đêm hôm đó, Sang Ian Giasu nghe thấy tiếng ca của mình được đống lửa thắp sáng, hương thơm của dầu bơ lan tràn giữa bầu trời trong suốt. Những chiếc chuyển kinh luân kia cứ thế ngày đêm xoay vòng không biết mệt mỏi, chúng vốn có ý tốt, dẫn rất nhiều người chìm đắm trong quái trần rời xa dối ren. Sang Ian Giasu yêu thích nơi này.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 Chỉ cần từ đó giữ nghiêm thanh quy, ngài vẫn là đạc lai lạt mà tôn quý vô song của cung Portaler. Sang Ianggiaso không biết thói buông thả và đa tình của mình đã trở thành cái cớ hoàn mỹ mà LHA Khan dùng để đánh dẹp Sanggiaso. -e Sự phản bội của ngài đối với Phật tổ đã trở thành lưỡi dao sắc bén để đối phó ngài trong tay LHA Zang Khan. Nếu ngài chỉ là một người dân bình thường, dù phạm phải tội lớn tay trời, cũng chẳng qua là lấy mạng đền mạng thôi. Nhưng ngài không phải, ngài là thủ lĩnh chính giáo Tây Tạng, liên quan muôn ngàn chúng sinh. Một sinh một diệt, đều là chuyện xưa mây khói. L. H. A. Răng Khan dâng thư cho vua Khang Hy ở xa tận thành Bắc Kinh, chỉ ra việc xấu ngài đã vi phạm thanh quy, lừa dối chúng sinh. Và thâm độc nói rằng một lãng tử chẳng có chút đạo hạnh tu hành thì không thể là linh đồng truyền thế của đạt lai thứ năm thao lược kiệt xuất. Sang Yean -so chỉ chẳng qua là một món hàng giả mạo mà năm xưa Đệ ba Sang Yean -so tìm đến để ứng phó nhà vua, là con cờ y dùng để độc chiếm chính quyền Tây Tạng. Mấy năm nay, Sang Yean -so là con rối của Đệ ba Sang Yean -gi -so, trước giờ không dính dáng đến chính sự. Đệ ba Sang Yean -so đã lừa dối chúng sinh thiên hạ, lừa dối vua Đại Thanh, hành vi dối trên lửa dưới này phải chịu sự phạt nghiêm khắc. Chương 27 Sai lầm phần 2. Một câu không phải là linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ năm, nói rất hùng hồn, dường như đã là tội chứng xác thực, không cho phép giảo biện. Tấu trương này khiến vua Khang Hy hơi dao động, năm xưa đệ ba Sangie Giasso không phát tang suốt 15 năm tròn đối với cái chết của đạt lai thứ năm. Sau đó là vì Khang Hy cha già, y mới đưa linh đồng chuyển thế trở về, cử hành điển lễ tọa sáng. Giờ đây bản tấu của L.H.A.P. Giang Khan không thể không khiến Khang Hy hoài nghi thân phận chân thực của sang yang -so. Chẳng lẽ sang -so quả thật to gan làm sằng, che giấu chân tướng của Linh Đồng chuyển thế? Tìm một thiếu niên không rõ lai lịch ở dân gian tới giữ chức Phật sống. Trước khi chân tướng chưa làm sáng tỏ, Khang hi đa mưu túc trí không tin lời nói phiến diện của L.H.A.P. Giang Khan, nhà vua phái sứ giả đến Tây Tạng để điều tra thật giả vị Phật sống trẻ tuổi này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 lỗi ngài đã phạm dường như chẳng phải là tội không thể tha có lẽ đáy lòng mỗi người đều sao xuyến tình cảm êm đềm có lẽ trong lòng mỗi người đều có một bóng hình ghi lòng tạc giả có lẽ kiếp số của sang yghiso cũng là kiếp số của đời người có điều sai rốt cuộc vẫn là sai những ai từng phạm sai lầm đều phải gánh vác hậu quả vì sai lầm của mình dù k Hy không lập tức trừng phạt sang nhưng đệ ba sangso lại không dám dung túng ngài tùy tiện làmàn nữa mà cung Potaler dường như đã không khóa nổi trái tim phóng đãng vì tình của ngài, sự quản thúc lỏng lẻo đối với ngài ngày xưa của Sangiegiazzo đã khiến thói ngỗ ngược của Sangiangiazzo ngày càng tăng thêm. Con ngựa hoang bị thả lỏng đã thoát cương mà đi, giờ nên làm sao để thu phục nó? Trong lúc bất lực, Sangiegiazzo đành cầu xin ban Thiểu thứ năm Loxsangzi giúp đỡ, y hy vọng Sangiangiazzo sẽ nghe theo lời khuyên của ban Thiền, cứu với ngài thoát khỏi biển tình cuồn cuộn đợi đến một ngày kia, sau khi tỉnh ngộ, có lẽ Sangiagioso sẽ phát hiện ra rằng thế gian thật sự có thể hoàn toàn đổi mới. Trên thực tế, Sangiagioso hiểu rõ hơn bất cứ ai đứa trẻ này bướng bình giường nào, đa tình giường nào. Nhưng Sangiagioso đã không còn cách nào khác. Lhaab răng khan làm sao chịu để yên cho họ. Tu viện Tajiunpo ở Zivit là trụ sở của ban thiên lạc ma các đời. Ban thiền thứ 5 lóc sang giê cũng có nghe nói về hành vi kinh hãi thế tục của sang y ang ngài phải khuyên nhủ, làm lễ thọ giới tỳ khiêu cho sang y ang Ngài không hy vọng nhìn thấy vị Phật sống trẻ tuổi này vì tình mất đức tiền đồ, xa vào đầm lầy sâu thẳm khôn lường. Sự mê loạn của Phật sống sẽ khiến cả Hoàng giáo gió mây biến ảo, lúc đó, tước cục thế sóng lớn cuồn cuộn, ai còn có thể ra sức cứu vãn. Năm 1702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 Vẻ trầm mặc của Ngài tựa như mặt trời lặn chầm chậm chìm xuống phía Tây, mang theo một nỗi cô độc cách biệt với đời và đoạn tuyệt lạnh lẽo. Đêm này tôi bắt đầu cảm thấy bất an vì cái tên sang Iang Ghi Atso. Đọc qua thơ tình của Ngài, tôi đã hiểu, trên đời Ngài không thể thoát ly biển tình được nữa, dù linh hồn Ngài rất cố gắng đến gần bên Phật. Tôi từng thể ước, đời này chỉ là một cô gái trong cõi trần, kiếp sau lại nghe Phật giảng thiền nhưng thời khắc này tôi lại muốn là một người hành hương vô danh của cung Potala, một mình đi trên thềm đá dài hun hút, hoặc vượt ra khỏi hồng trần muôn trượng, cùng ngài đi đến đạo tràng bổ đề, hoặc vì ngài ở chốn hồng trần sâu nhất soi gương trang điểm. Chương 28, chấp mê tạm thời ném trách nhiệm và sứ mệnh sang một bên, ngài không còn là vị vua lớn nhất của cung Potala, ngài chỉ muốn làm lãng tử không tên trên đường phố Lhasa làm tỉnh lang tuấn tú của Đa Wadunma. Có một số nơi mà đời này nhất định phải đi, chỉ có đích thân thăm thú non nước phương xa, khiến giấc mơ hư ảo trở thành chân thực sống động mới không uổng công đến nhân gian này một chuyến. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy tình cảnh trong mơ, phong cảnh tuyệt đẹp như vậy, liệu chúng ta có thể yên lặng không lời hay chăng? Há chẳng biết mỗi hạt bụi trần rơi xuống đều sẽ quấy nhiễu nó. Khi chúng ta bước vào tu viện Taji Hunpo ở Yrigit Tây Tạng, nên hiểu rằng. Từng cành cây ngọn cỏ, từng viên gạch ngói, từng vị sư vị sái ở đây, đều không nên bị làm phiền. Màu sắc của mặt trời khi lặn thật sự rất đẹp, tu viện Tasi không biết được ai tráng lên một lớp màu đỏ rực, tựa như hoàng hôn đã uống say. Con đường lát đá được năm tháng mài bóng kia đã cất giữ biết bao nỗi lưỡng lự hoang mang và cố chấp của khách hành hương. Chúng ta nên tin rằng, ở đây trước sau đều có một lá kinh phướn phấp phới, chờ đợi bạn và tôi chỉ là đứng lặng hồi lâu trước điện Phật trang nghiêm, ngắm trời xanh mênh mông rộng lớn, nghe tiếng chuông đồng trong trẻo lay tỉnh ký ức kiếp trước. Không biết những người đột nhập đất thánh này đi vào cảnh thiền, còn có thể bước ra hay không? 300 năm trước, vị Phật sống tên là Sang Ianggiaso ấy thọ giới ở đây, một ngọn đèn bơ cũ ký của tu viện Tajihunpo nhớ được tình cảnh năm đó. Sang Ianggiaso trẻ tuổi ngồi trang nghiêm trước mặt ban thiền thứ năm và mấy vị thượng sư, ngài nhắm mắt niệm kinh Sắc mặt lạnh nhạt như băng. mặc cho Đại sư khuyên giải và hướng dẫn, vẻ bình tĩnh của Ngài khiến mọi người cảm thấy hết sức lúng túng và đáng tiếc. Thời khắc đó Ban Thiền thứ năm hiểu rõ, đời người trăm dạng, dù bước vào cửa Phật, đông đảo sư sái vẫn mọi người có một duyên pháp và số mệnh riêng. Có người muốn danh lợi, có người muốn tình yêu, có người chỉ nguyện suốt đời ở bên Phật tổ, không mong không cầu. Ngắm vị Phật sống bình tĩnh trước mặt, Ban Thiền bắt đầu cảm thấy lời nói của mình thật yếu ớt bất lực. Sang Yiang Giaso rốt cuộc cũng quỳ bái dưới gối ban thiền thứ năm, dập đầu thật sâu, kiên định nói rằng, làm trái mệnh lệnh của thượng sư, thực sự hổ thẹn. Đệ tử biết rõ chân tướng trên đời đều là không, nhưng đệ tử đã không thể quay đầu, kính xin thượng sư Thu hồi Sa Di đã thọ trước đây, để đệ tử hoàn tục. Sang Yiang -so như một hồ nước phẳng lặng, dáng bình tĩnh và kiên định của ngài, lại khiến cả tu viện Tajihunpo lập tức sóng lớn cuồn cuộn.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 Nhưng ngài rõ ràng quá đối ích kỷ, chỉ vì tình yêu cá nhân, vì một cô gái công giai, bỏ rơi đông đảo chúng sinh. Ngài có là vị Phật sống muôn dân kính mộ trăng. Xong nhìn vào ánh mắt u út của ngài, vì sao chẳng ai nỡ trách tội ngài. Đó là vì chẳng ai có thể giữ được lòng dạ sắt đá trước tình cảm chân thực. Lúc này tình ca của sang Iang -so đã từ cung Potala lan đến bầu trời tu viện Tati Các sư quỷ mãi không đứng dậy, mắt ngấn lệ. Chẳng biết nên xử lý thế nào. sang yang ghi -so yêu cầu trả giới xa Di hoàn tục, quả thật khiến các sư có mặt ở đó kinh hãi, ánh mắt không sợ sệt của ngài toát lên một vẻ quyết liệt thể không chịu thôi. Đúng thế, ngài đã nhu nhược quá lâu, lần này ngài không thể cho phép bản thân nhẫn nhịn tiếp nữa. Tạm thời ném trách nhiệm và sứ mệnh sang một bên, ngài không còn là vị vua lớn nhất cung Portaler, ngài chỉ muốn làm lãng tử không tên trên đường phố La-Sa làm tình lang tuấn tú của Đa Wadunma. ngài muốn vì bản thân sống thật tốt một lần, đời người phải vui hết mình, phải rồi, vui hết mình. Một thành niên đã nếm trộn quả cấm, đứng trước những cám dỗ, không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Sang Yangri Aso dùng mạng sống bảo vệ tình cảm, bị người đời vạch trần, lại đầu cam lòng cúi đầu nhận tội. Vì cấm kỵ, lòng ngài càng thêm khao khát hướng đến tình cảm mãnh liệt và cám dỗ phong phú dù ngài đối diện đao thương búa rìu sông và đầm rồng hang hổ ngài cũng vì nghĩa không chùn bước do đó ngài đã có dũng khí chống đối thượng sư đã có gan quay lưng với phật tổ đã có dự tính đương đầu với sangria -e giaso từng là một thiếu niên cô độc hoang mang bị năm tháng thôi thúc trưởng thành ngài học được cách cử tuyệt hiểu được thói ích kỷ nhưng chúng ta nên tin là ngài vô tâm ngài vốn không có ý làm khó bất cứ ai phụ lòng bất cứ ai ngài chẳng qua chỉ muốn làm chính mình nhưng mang linh hồn của kiếp trước trên người, ngài phải trả giá suốt đời vì kiếp trước mà ngài không muốn có, đây là trách nhiệm ngài không thể chối bỏ. Khi chúng ta cho rằng Sang Yiang từ đây có thể giống như chim ưng, giang cánh bay lượn dưới trời xanh, số phận đã nói với ngài một tiếng, xin lỗi. Từ khi Sang Yiang đến với nhân gian, cuộc đời ngài đã viết sẵn sách phán quyết. Sang Ge Giaso luôn nghiêm khắc quản thúc ngài đột nhiên có chút lo sợ e rằng đứa trẻ bướng bỉnh này sẽ chống cự đến chết. nhưng y muốn sang Ian Giaso chết sao? nếu sang Ian Giaso chết rồi, cục diện chính trị của Tây Tạng há chẳng danh chính ngôn thuận rơi vào tay y? lúc đó y có thể tiếp tục đi tìm một linh đồng chuyển thế, làm con rối của y. nhưng LHA răng khan chịu tha cho y chăng? vua Đại Thanh có thể bỏ qua cho y chăng? không, sang Gia Giaso nhất thiết buộc sang Ian Giaso ở lại tiếp tục làm con cờ trong tay Y, khi qua sông, y cần ngại. Lhabzang Khan nghe được chuyện này, cũng vội vàng đuổi đến, y phải chặn đứng quyết định của Sangyang Gyaso, vì y lo lắng Sangyang Gyaso ra đi sẽ khiến Sangyang có cơ hội để lợi dụng. Đối với Lhabzang Khan, vị Phật sống hữu danh vô thực này cũng không phải là mục tiêu y thật sự muốn đối phó, cùng tên y dương lên kia là muốn nhắm chuẩn trái tim Sangie Giaso bắn ra. Đến lúc đó muốn đánh bại Sang Ian đương nhiên dễ như trở bàn tay, không phí chút sức lực nào. Sự việc thật là buồn cười, LHA Dăng Khan chẳng phải dâng thư cho vua Khang Hy, tố cáo Sang Ian là phật sống giả mạo ư? Vì sao lúc này lại lo sợ ngài kiên quyết ra đi? Có thể thấy một người vì ham muốn quyền lực, không hề tiếc rẻ bất chấp thủ đoạn, nuốt lời lật lọng. Chẳng ai biết vì lý do nào khiến Sang Iang -so thu hồi lời ngài nói ra ở tu viện Tajihunpo, là bởi nhẫn nhịn Sangge -so, là bởi e sợ quyền uy của Lha Khan. Bởi ngài trước sau không bỏ được những người hành hương nườm nượp không dứt. Hay vì Sangge -so đã đáp ứng ngài điều kiện gì đó. Tóm lại, Sang Iang -so tiếp tục ở lại trong cung Potala, làm Phật sống trí tôn của ngài. Tâm nguyện nhỏ nhoi không đáng kể kia rốt cuộc không thể thực hiện. Bộ áo sư màu đỏ kia khoác lên trên người, vì sao luôn khiến ngài phiền lòng dối ý. Sang Iang giaso mưu đồ chạy trốn trong mưa, nhưng đi một vòng, lại trở về chỗ cũ. Khách hành hương của cung Portaler không mảy may giảm bớt vì tin đồn trốn phố trợ, họ không tin, không tin lời đâm đặt của L.H.A. B'rang Khan. Trong lòng họ, Sang Iang giaso chính là Phật sống của họ. Một vị tình tăng có thể viết ra những câu thơ tuyệt đẹp như thế thì sao có thể là đạt lai like giả được. Ngài rõ ràng chính là hóa thân của thần Phật, những câu thơ của ngài chính là đống lửa rừng rực trong đêm tuyết, là đốm xanh ẩn hiện trong sa mạc, là tia sáng bừng nở trong tăm tối. Những bài tình ca sinh động này được truyền sướng ngày càng vang dội trên đường phố Lhasa. Quán rượu nhỏ trên phố Bắc Kho, vì từng được một thanh niên phong lưu tên Giang Giang Wangpo ghé thăm nên đêm đêm đông nghịt khách. Họ đều biết Chàng lãng tử chìm đắm ở quán rượu này chính là vị Phật sống sang Yang -so ở trong cung porta Nhưng điều này không hề ảnh hưởng lòng kính mến của họ đối với Ngài, ngược lại khiến họ cảm thấy vị Phật này là tử bi nhất. Vì Ngài không đứng ở nơi cao xa không với tới, đợi họ ngước đầu mong ngóng, mà thâm nhập dân gian, cùng họ hưởng thụ vẻ đẹp của khói lửa mịt mờ. Hóa ra lòng người đều mềm yếu, khao khát tình cảm êm dịu và hạnh phúc như thế.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 Phải chăng có một cây bút nặng tình ghi lại bầu trời xanh thẳm, áng mây tinh khiết, và những câu chuyện êm đềm kia giữa xóm làng với xóm làng cổ xưa? Trường 29, Tan phần 1 Đây chẳng phải là vô tình, mà là phép tắc sinh tồn, mỗi một ngày, đều có những người khác nhau đến đến đi đi, chúng ta không cần ghi nhớ quá nhiều, chỉ cần thuận hòa bên nhau, mỉm cười ly biệt. Đeo tay nải lên, tôi vẫn ở phương xa, phương xa của tâm linh, phương xa của cảnh mộng.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 Rồi vô tình trở thành người nhung nhớ trong cuộc đời anh ta. Tôi không bằng lòng, tôi là khách qua đường vội vã, tay áo phất phờ, tỏ rõ lòng ung dung hờ hứng của tôi. Khi không có người, năm tháng đã hoang phế 300 năm, biết bao lần oanh bay cỏ mọc, biết bao lần sen tuyết nở hoa, xong người thật sự đã đi xa. Sau khi người rời xa, quán rượu vẫn mở cửa đón khách, vẫn cười nói vui vẻ, khách hứa ngồi đầy. Tuy nói đời người trống trải, nhưng kẻ sống vẫn cứ vui vẻ.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 Vì nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai, một ngày kia ngài sẽ thực sự rời khỏi, đến vương quốc thuộc về ngài, thế giới của ngài. Nàng không hối hận vì cuộc gặp gỡ với Phật kiếp này. Chỉ là tâm nguyện được dắt nàng dạo bước hồng trần trong kiếp này còn có thể hoàn thành hay chăng? Từ tu viện Tadihunpo trở về cung Potala, sang iang -so càng thêm trầm mặt. Mỗi ngày ngoài việc tụng niệm kinh văn, ngồi xếp bằng tham thiền, ngài đứng ở khung cửa sổ nhỏ của tầm điện nhìn về phương xa. Ngắm núi đổi nhấp nhô, mây trắng nhờn nhơ. Trọn đời này, Ngài đã chẳng có bao nhiêu khát vọng, việc hoàn tục thất bại ở tu viện Tati Hun Po cũng đập nát giấc mơ cuối cùng của Ngài. Biết bao người tỉnh mộng hồng trần, hy vọng gõ mở cửa Phật, từ đó thanh đạm qua ngày, cầm hoa mỉm cười, nhặt lá hoan hì. Mà Ngài lại muốn chạy trốn khỏi cuối tù của cõi Phật, sống cuộc sống chăn thả cùng người thân nơi quê nhà. Ngài không nén được nhớ nhung người mẹ đã cho Ngài bú mớm. Bạn bè chơi đùa với ngài và cả cô gái ngài đã từng ôm hôn. Quá xa xôi rồi, xa xôi đến nỗi tưởng như đã cách mấy đời, mọi thứ trước mắt đều chứng thực ngài chẳng có gì cả. Sang Yiang rốt cuộc chỉ là một quân cờ hết sức quan trọng giữa Sangie Giaso và Lhaba Zhang Khan, ngài kẹt giữa cuộc đấu tranh của họ, phiền muộn đến gần như ngạt thở. Mỗi ngày, ngài đều chờ cơ hội, hy vọng mình có thể chạy khỏi cung Potter đến quán rượu nhỏ Macie AMI trong thành Lhasa. Sang Yiang tin rằng ý trung nhân của ngài vẫn sẽ chờ ngài trở về chốn đó, nàng sẽ không dễ tin lời đồn của thế tục, họ từng thể non hẹn biển, đã nói cùng dắt tay nhau dạo bước hồng trần. Nhưng ngài rốt cuộc vẫn phải phụ nàng, không làm được lãng tử đường phố, ngài đau lòng khôn xiết. Đêm đó, Sang yêu cầu Sang -ghi -e -ghi cho phép ngài tới phố Bắc Kho của Lhasa một lần nữa vẹn vẹn một lần nữa thôi, rồi sau này ngài sẽ chỉ kể cận bên Phật. San đáp ứng thỉnh cầu của ngài, y muốn ngài triệt để cắt đứt suy si niệm, từ đó an lòng sống trong cung Portale, tiếp tục nghe theo sự sắp xếp của y. Sangiangriasô không biết rằng, trước đó không lâu, San đã phái người bí mật đến quán rượu nhỏ, đưa đào Đôn Ma về công gia, ra lệnh cha nàng tìm kiếm đối tượng cho nàng, nhanh chóng gả đi nếu không sẽ đem đến vận rủi cho cả gia tộc. Cách làm của San Vie Gaso chính là nhằm triệt để đập tan hy vọng cuối cùng ở hồng trần của Sang San Ian so. không phải do y tàn nhẫn, mà là cục thế ép buộc. Đau kiếm của LHA Zhang Khan lúc nào cũng có thể đâm vào trái tim họ, mọi tử bi và lơi lòng đều là vô trách nhiệm với chính bản thân. Chương 30, Tàn vỡ phần 2. Mặt trời lặn xuống núi phía tây, sắc chiều âm u bao phủ bốn bề. Sang y an cởi áo sư, thay y phục hoa lệ đã lâu không mặc, đội mái tóc giả lên. Ngài trong gương vẫn tuấn tú như thế, nhưng gầy guộc hơn ngày trước rất nhiều, thần sắc của ngài có mong đợi, có vui mừng, có sợ hãi, cũng có buồn giàu. Cuối cùng ngài cũng có thể gặp cô gái ngày mong đêm nhớ, song lần gặp gỡ này thật sự sẽ là vĩnh biệt sao? Thể ước của quá khứ, ngài nên lấy gì để thực hiện? Không thể nghĩ nữa. Lúc này sang Iang Viaso chỉ muốn nhanh chóng xuống núi, đến quán rượu nhỏ Makie AMI, cùng người đẹp công gia uống thỏa thích. Chỉ cần một đêm khuynh thành, một đêm là được. Màn đêm xưa nay vẫn nghiêng thành như thế, chỉ về đêm con người mới có thể buông thả bản thân, không cần đeo đẳng gánh nặng vì hành vi cuồng vọng của mình. Ban ngày là dành cho những người có chuẩn bị, ban đêm thì là để linh hồn được phóng túng mặc ý. Biết bao khách cầm ca trẻ tuổi trong thành Lassa như nước chiều đổ về nơi này, uống rượu nếp nồng đượm, hát những bài hát tình ca cảm động, chỉ để một ngày nào đó về già, có thể nói với người khác rằng, tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua không hối tiếc. Bước chân vào quán rượu nhỏ, sang Yang Viaso, trông thấy một đám thanh niên đang vui chàn, ngâm nga bài hát mình viết. Tất cả quang ảnh như hôm qua hiện lại, dù họ mê đắm trong hoa lạc của mình.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 không nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Ma, bóng dáng khiến ngài hồn bướm mơ tiên ấy, vì sao đêm nay không xuất hiện nữa? Bà chủ quán cũng biết thân phận chân thực của Giang Xương Wangpo, nhưng mà không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói cho ngài biết một tin tức. Ma của ngài sau này cũng sẽ không trở lại nữa, nửa tháng trước, nàng bị người ta đưa đi khỏi quán rượu, rất đỗi gấp gáp, không để lại lời nhắn nhủ nào. Mấy ngày trước, nghe người ta đồn, cha Đa đã tìm được đối tượng cho nàng. Không lâu sau, nàng sẽ làm cô dâu của người khác. Cảnh ngộ tương tự lại xảy ra với cùng một người, lần này sang Yang ghi vô cùng bình tĩnh, vì ngài biết dù trời long đất lở cũng không thể thay đổi được kết cục. Mấy năm nay, ngài đã học cách ẩn nhẫn, chỉ là trái tim bị tình yêu cứa đứt, chảy máu không ngừng, ngài không nỡ chạm đến. Ngài hồn bay phách lạc lang thang trên đường phố La Sa, đêm nay, ngài là một lãng tử chân chính, ôm bầu tâm sự đau lòng đứt ruột. Không tỏ cùng ai. Ngài là Phật sống, không thể quang minh chính đại đi vội tới công giai, đưa đào hòa đôn ma trốn đến chân trời. Sau khi trời sáng, ngài sẽ mang vết thương trở về cung Portaler, từ nay về sau, ngày đêm chậm máu tự trị thương. Ngài vẫn nhớ lời bà chủ quán, từ khi ngài rời khỏi quán rượu, trên phố đã có quá nhiều tin đồn về ngài. Nhưng đào hòa đôn ma mỗi ngày vẫn si dại chờ đợi ngài, nàng vững tin, tình lang của nàng sẽ quay trở lại cùng nàng nắm tay dạo bước hồng trần, lời thề đã thành tuyết bay là tả gặp nước liền tan. Không biết trên đời này vì sao lại có nhiều tiên đao phủ như thế, vì sao cứ tàn nhẫn vung đao chặt đứt tình duyên vốn tốt đẹp như thế, lòng chúng thật sự không đau xót chút nào ư? Gió lạnh lướt qua, Sangiangriaso phát giác mình đã đầm đìa nước mắt. Ông sinh ra sớm quá, hoa nở rộ muộn rồi, gặp nhau thì đã trễ.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 Nhưng trên quyển sách sổ mệnh chắc chắn sẽ có một góc viết song song tên của họ, dù có ngày họ gặp nhau hay không, tên của Giang Giang Wang Po và Đa Hoa Ma sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, ở bên nhau. chương 32, Thành Bại Những câu thơ bay tới tấp như bươm bướm, vượt qua thảo nguyên, bay qua biển xanh, dừng lại ở những nơi cần tình cảm ấm áp. Chỉ là những bài thơ tình này có nhiều bản dịch, chúng ta có thể lựa chọn một bản mình yêu thích, sao chép cầm đọc. Một kẻ hờ hững tín ngưỡng sẽ không hiểu tín ngưỡng trong lòng người chiếm vị trí quan trọng đến thế nào. Trên truyền hình và tranh ảnh trên mạng, chúng ta thường được thấy cảnh nhiều người tạng hành hương đi đến tu viện làm lễ. Họ nhất bộ nhất bái, vái lạy trời xanh, cúi đầu xuống đất mẹ, thành kính đến nỗi khiến người xem rơi lệ. Những người này, không kể nam nữ, không kể già trẻ, không kể sang hèn, đều dùng cùng một phương thức đi đến điện thờ thần thánh trong lòng. Họ không cần phải thể ước. Chỉ vì tín ngưỡng trong lòng, nguyện ý gió mưa vẫn lên đường, quỷ mãi không dậy. Trong lòng những người này, Phật là thần thánh không thể xâm phạm, là ký khác lâu dài về tinh thần kiếp này của họ. Trước lòng thành kính và si tình của họ, vẻ cao quý của chúng ta trở nên thật là hèn mọn. Mỗi khi tôi nhìn thấy những hình ảnh này, thường không nén nổi xúc động mà hỏi bản thân, người hạnh phúc không? Được sống yên ổn là một việc hạnh phúc biết bao. Đây là một nhóm người hiền lành lòng từ bi của họ sẽ khiến chúng ta giạt rào cảm động. Mọi tội ác và chiến tranh đều là sự trừng phạt đối với bản thân, là tượng trưng của nhu nhược, bi ai và vô tri ngang ngược. Trên mảnh đấy tràn trẻ linh tính này, mọi người đều trở nên tươi cười rạng rỡ mọi trái tim đều nên tinh khiết không vương bụi trần. Dù trên đường đến tây tạng, hay ở mỗi ngóc ngách của gõi trần, đều lưu truyền thơ của đạt lai thứ sáu sang ian Những câu thơ bay tới tấp như bươm bướm. Vượt qua thảo nguyên, bay qua biển xanh, dừng lại ở những nơi cần tình cảm ấm áp. Chỉ là những bài thơ tình này có nhiều bản dịch, chúng ta có thể lựa chọn một bản mình yêu thích, sao chép cầm đọc. Thậm chí thêm bớt sửa đổi theo sở thích và cảm giác của mình, dốc hết khả năng khiến mình cảm động. Những bài thơ tình và thiền hòa quyện này, giống như một làn gió mát dịu, vuốt ve lòng người. Nơi chúng đến, hoàng nguyên mọc lên đầy hoa, sa mạc tuôn chảy suối mát. Lúc đó hai con bò yáp một giận dữ trên cao nguyên, Khan và sangiergiasso đã mở màn một cuộc chiến lớn đẫm máu long trời lở đất. còn sang ianggiasso ngồi trên điện mẽ bên của cung potaler, nhắm mắt niệm kinh, viết tiếp những bản tình ca, bình tĩnh chờ đợi kết cục liên quan với ngài. nếu Phật muốn ngài trả hết nợ của kiếp trước, thế thì tình ca chính là an ủi duy nhất của ngài trong kiếp này. có người nói sang ianggiasso sinh ra vì Phật cũng có người nói ngài sinh ra vì tình cũng có người nói ngài sinh ra vì văn chương sự này chưa ai từng nói ngài sinh ra vì bản thân dù trong mắt San Giacomo Giasso là một đạt lai lạt mà ích kỷ ngài kém xa đạt lai thứ năm thao lược kiệt xuất nhưng có lúc y lại không thể không cảm động bởi sự đa tình của đứa trẻ này chỉ đáng tiếc họ sinh ra đã bị cuốn vào trong cục diện chính trị rối ren muốn thoát thân đã là điều không thể San biết Y đã chẳng còn sức khuyên nhủ thuyết phục Sang Ianso, tất cả đã quá muộn. Số mệnh ngài định sẵn chỉ thích hợp là một vị tình tăng, dùng tình cảm lay động lòng người, đối với ngài, mọi tranh đấu đều là tàn nhẫn. Trước uy hiếp hùng hổ của Lha Kha Khan, Sang xưa nay vốn thâm trầm nhiều mưu lại có đôi chút cảm giác lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ y đã già rồi sao? Không, Sang đang tuổi 40 có tinh lực dồi dào và sinh mệnh thịnh vượng. Một mình nắm giữ chính quyền Tây Tạng 20 năm, trải qua biết bao gió mưa, chẳng phải đều là một mình y tự gánh vác vượt qua hay sao. Nhưng y dường như đã chán nản với tranh đấu và sát phạt, mỗi lần y tính tọa trong điện thở Cung Potaler, phát hiện ra cố gắng một đời của mình cũng chỉ là làm không công cho người khác hưởng. Người chúng sinh quỷ bái vẫn là vị Phật sống không lo chính sự kia, dù ngài phạm phải sai lầm không thể tha thứ cũng không hề ảnh hưởng đến địa vị tôn quý của ngài trong lòng người đời. Sanggegiasso thật sự là người chiến thắng sao? Y có quyền lực tối cao, Phật sống là con rối của y, thế nhưng y rốt cuộc cũng chỉ là đệ ba, vĩnh viễn cũng không thể trở thành Phật sống. Không thể danh chính ngôn thuận ngồi trên ngai Phật cao ngất, được khách hành hương thành kính quỳ bái. Đã đến lúc cần phân thắng bại, bất kể thành công hay thất bại, y đều phải dốc hết toàn lực sống mái một trận. Tranh đoạt kéo dài khiến y mệt mỏi không chịu nổi, cuộc sống cả ngày lo sợ không yên, thật sự đã trải qua quá đủ rồi. Chương 33, Thành bại phần 2 Khi L.H.A.B.Răng Khan còn chưa thật sự phát động tiến công đối với Sangie Giasso, San đã chọn hành động trước. Năm 1705, Sangie mua chuộc nội thị phủ Khan, hạ độc vào thức ăn nước uống của L.H.A.B.Răng Khan. Ván cờ y tự cho là mưu tính tỉ mỉ, dễ dàng bị LHA Giang Khan sảo quyệt nhìn thấu, gian tế phái đi không giữ lời hứa, đã bán đứng y. Một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi đã mở màn trong đêm tối. Vùng đất thánh khiết đã bình yên mấy mươi năm lại phải nhuộm máu tanh. Đây là điều Sang Ian không muốn nhìn thấy, dù ngài xem thường kết cục của mình, nhưng không muốn nhìn thấy ngày càng nhiều chúng sinh hài cốt chất chồng, lưu lạc khốn khổ vì kiếp nạn lớn này. Thực ra trận chiến này không kéo dài bao lâu, LHA Dăng Khan như con sói đói khát, lòng đầy thù hận và dục vọng tham lam, dư ngọn cờ thanh quân chắc, dầm rộ cử binh đánh dẹp Sangue Giasso. Những người lương thiện không bao giờ muốn chứng kiến cuộc chiến tranh tàn khốc ấy, không muốn nghe thấy tiếng mài dao xoèn xoẹt trong đêm vắng, không muốn nhìn thấy mảnh đất kia bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Bao nhiêu người khuyên ngăn đều vô ích, LHA Dăng Khan bị dục vọng quyền lực bành trướng lấp đầy suy nghĩ. Đã không thể bỏ đao kiếm xuống giàn hỏa. Y đã quyết chí phải giành được thắng lợi, lúc này y làm sao nỡ từ bỏ quyền lực trong tầm tay, trở lại sống những ngày yên ổn vô sự. Mưu tính nhiều năm, tâm huyết nhiều năm, há chẳng phải sẽ trôi theo dòng nước chảy về đông? Không, không tận mắt nhìn thấy Sangue Giasso đầu rơi xuống đất, kiếp này của y sẽ không được yên ổn. Một người sinh ra vì dục vọng quyền lực, nhất định phải dùng máu tươi tế lễ chặng đường sinh mệnh chắc trở của y. Quyết đấu giữa tôn giáo và thế tục, oanh liệt mở màn, lạnh lẽo hạ màn. San Gie, đã thua, thua thê thảm. Khi chiến tranh còn chưa bắt đầu, y đã đoán trước được kết cuộc. Khoảnh khắc đầu rơi xuống đất, y dường như chẳng mảy may lưu luyến đối với thế gian tràn đầy ánh nắng này. Thứ y có thể có được, sớm đã có được, thứ không có được, dù cố gắng hết sức ra sao, cũng không thuộc về y. Có lẽ người đời không biết. Cuộc chiến tranh này do San -ghi -e -ghi -so cố ý khiêu khích gây nên, y là anh hùng, anh hùng tất nhiên có cách chết của anh hùng, do đó y phải chết ở chiến trường. Chỉ có con bò y ác ngang ngạnh LHA Brang Khan có thể đối kháng với y, San -ghi -e -ghi -so hy vọng dòng máu của mình tuôn chảy trên mảnh đất y quyến luyến suốt đời. Cái chết thật là bi tráng thê lương, kẻ chiến thắng LHA Brang Khan, giây phút nhìn thấy San -ghi -e -ghi -so đầu rơi xuống đất. Phải chăng thật sự khoái trí đến sung sướng lâm ly? Có lẽ y hiểu rõ hơn bất cứ ai, một ngày kia, y cũng phải đối mặt với cái chết bi tráng như vậy. Dù y ngông nghênh cản dỡ cỡ nào, trước cái chết đều phải đón nhận một cuộc chiến tranh đẫm máu, dùng nó để chứng thực ý nghĩa sinh tồn của y. Nhưng tuyệt đối không phải lúc này. lha răng khan lúc này nên kiêu ngạo tự mãn hướng lên trời cười lớn, xưng vương xưng bá với người đời, cúi đầu xưng thần trước dục vọng quyền lực. Khoảnh khắc Sangie Giasso chết, chẳng hạt trên tay Sangie Giasso bị đứt, đây là điểm báo, Sangie Giasso đã biết trước kết cuộc. Kết cuộc của Sangie Giasso chính là kết cuộc của ngài, ngài đã mất đi người bảo vệ cuối cùng. Nhiều năm nay, Sangie Giasso đoạt mất quyền lợi ngài nên hưởng, nhưng lại cho ngài biến cảng tránh gió vững trái. Sangie Giasso không hận y, lại sinh lòng đau buồn và thương xót nếu nhiều năm nay không có Sangi Riaso -e chủ trì cục diện chính trị tây tạng, ngài làm sao có cuộc gặp gỡ đẹp đẽ trên đường phố Lhasa? bất kể sự rời xa của cô gái công gia có liên quan đến Sangi Riaso -e hay không, Sangiang Riaso đều không muốn ghi nhớ thù hận. ngài đã thực sự yêu và sở hữu hạnh phúc ấy bất cứ đạt lai lạt ma nào cũng chưa từng có. quỳ trước Phật, Sangiang Riaso lần đầu tiên thành kính thừa nhận sai lầm của mình. Cũng bình tĩnh chờ đợi kết cuộc bản thân có thể đoán trước. Ngài không sợ chết, nhưng dáng vẻ của Ngài mang cả tiếc nuối. Chết rồi thì không thể tụng kinh, không thể làm thơ, không thể gặp lại ý trung nhân, không thể nhìn thấy khách hành hương quỳ bái dưới chân Ngài. Ngài đột nhiên hối hận vì thói tùy tiện trong quá khứ. Ngài là Phật sống, không nên vì tình yêu cá nhân, bỏ rơi chúng sinh không quan tâm. Thật sự đã quá muộn, Sangie Giaso vừa chết. Cả cung Porta Lơ liền trở nên một tòa thành trống rỗng, còn ai có thể chỉ điểm non sông trong tòa thành này? Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sang Iang -so nhìn thấy bóng của mình, một cái bóng tịch mịch. Rất muốn ra đi, rời xa tòa thành này, cùng cô gái mình yêu nắm tay dạo bước hồng trần. Không trở về được nữa, điều giờ đây ngài có thể làm, chính là bó tay chịu chói. Số phận sẽ cho ngài phán quyết cuối cùng, dù công bằng hay không công bằng, tội của ngài tự mình chịu. Chương 34, khói mây phần 1. Dạo bước trốn Hồng Trần, cười ngắm cõi đời trôi nổi, chẳng qua chỉ là một áng khói mây. Nhưng thật sự mấy ai có thể hờ hững quên nhau, quên đi danh lợi, quên đi tình cảm, quên đi mọi thứ mình từng có. Khi một ngày kia, bạn muốn bình yên sinh tồn trên đời, từ đó sống những ngày không phiền nhiễu, phải chăng như vậy thì có thể sổ tuẹt những hết thảy những rối ren trong dĩ vãng. Người từng yêu Có thể vứt bỏ, lỗi đã phạm, có thể tha thứ, lời hứa đã trao, có thể không nhất thiết thực hiện. Chết là giải thoát, sống là gánh vác. Có người nói cái chết của Sangie Giasso là vì một người đàn bà, một người đàn bà từng bị y cự tuyệt. Người đàn bà này vì yêu sinh hận, lúc y rơi vào nguy hiểm, quyết liệt vùng đào thay y kết liễu tất cả. Còn tôi cũng bằng lòng thêm vào một đoạn chuyện đẹp đẽ cho cái chết của Sangie Giasso, tôi vẽ sắc thái tình cảm cho cuộc sống chính trị 20 năm của y có lẽ cái chết như thế cũng là đẹp đẽ. Cái chết của anh hùng nên là trên chiến trường, ra ngựa bọc thây. Anh hùng còn có một cách chết khác, chính là chết dưới kiếm của hồng nhan, làm quỷ cũng phong lưu. Trên mảnh đất tình ca lan tỏa khắp trời ấy, dù cốt cách cứng rắn, cũng khó tránh mềm lòng trước phong hoa tuyết nguyệt. Trên cao nguyên, những con người đa tình kia mỗi ngày hát lại tình ca của sang ian giaso, cô gái xinh đẹp, chàng trai anh dũng. Kể cả sư sãi trong cung Portaler cũng bị tiếng hát ban đêm hấp dẫn, thường quên lật giờ quyển sách kinh trên tay. Trước khi Sangie -so xuống tay với Lha hát Khan, phải chăng vì đã nghe tình ca của Sang -so mà có cảm ngộ mới đối với đời người? Phải chăng y nhớ tới cô gái thời trẻ đã phụ bạc mà sinh lòng tiếc nuối và ấy náy, do đó muốn nhanh chóng kết thúc tất cả? Cái chết của vị anh hùng trên thảo nguyên Sangie -so khiến tôi cảm thấy xót xa. Dù sự nắm quyền của y thay đổi số phận một đời của sang Yang Aso, nhưng y lại hiểu được đạo lý nước đầy thì chẳng, thịnh cực tất suy. Vào lúc bản thân lừng lẫy nhất, y lựa chọn kiên quyết quay người, hoàn toàn bất chấp lãnh thổ mà y đã tốn tâm lực cả đời xây dựng nên. Lẽ nào y đã xem nhẹ chuyện cái chết của y sẽ đem đến một nạn hủy diệt mới cho sang Yang hơn nữa chính quyền Tây Tạng sẽ rơi vào trong tay lở hát áp khan. Thật sự cam tâm như vậy ư? Ngệp bá ngàn xưa đều sẽ cùng chìm xuống theo mặt trời lặn, mây khói tan biến, còn có gì không cam tâm. Còn lở hát áp răng khan nguồn ngụt ý chí chiến đấu, bị thắng lợi và vui sướng bao bọc, làm sao chấp nhận được việc không đắp xong núi đất chỉ vì thiếu một sọt đất vào lúc này. Y trừ đi mối hiểm họa lớn âm ỉ khó đối phó là đệ ba sang có thể nói giống như chút bỏ gánh nặng, còn con cờ nhỏ sang Yang Đối với Y đã không còn giá trị lợi dụng sang yang -so lúc này đã trở thành hòn đá ngáng chân L.H.A.B.Răng Khan một mình nắm lấy quyền lực chính trị Tây Tạng. Vì Phật sống trẻ tuổi, thân thể bạc nhược, làm sao cản nổi muôn ngàn người ngựa của L.H.A.B.Răng Khan. Muốn trừ đi sang yang -so, đối với L.H.A.B.Răng Khan, thật chẳng tốn mảy may sức lực. Ngài không sợ, ngồi nghiêm trang trên ngai Phật cao ngất, lần đầu tiên sang yang -so cảm thấy mình thật giống Phật, hiền tử, ôn hòa, an lành. Điềm tĩnh, thương xót. Khách hành hương đến cung Portaler vẫn nườm nượp không ngớt, họ sẽ không vì cái chết của Sangie mà rời bỏ Phật, không vì thói phóng đãng đa tình của Phật sống mà mất đi lòng kính trọng với Ngài. Họ càng không tin lời đơm đặt lở hát am khan tung ra, không tin người viết những câu thơ tình cảm sâu đậm như vậy lại là Phật sống giả mạo. Chúng sinh thương tiếc Sangie Angiaso nặng tình và bi thương, Ngài có gút mắc tình cảm giống như dân thường cam nguyện lưu lạc xuống nhân gian, cùng sống chết với cõi phàm, hướng đến tự do, theo đuổi tình yêu. Do đó, Sangiang Gesho -so chính là vị Phật sống chí cao vô thượng trong lòng họ. Dù chuyện đời thay đổi ra sao, họ đều ủng hộ, kính yêu ngài đến chết. Nhưng những người hành hương lương thiện làm sao chống nổi lở ha răng khan hung mãnh bạo ngược? Y quyết chí phải giành được chính quyền Tây Tạng thèm muốn đã lâu, giờ đây bất cứ ai cũng không thể ngăn cản quyết định của y. Thử hỏi. Ai có thể khiến nước lũ vỡ bờ rừng bước trong chớp mắt? Dù lúc này để y dùng sinh mạng đánh đổi, y cũng không tiếc. Từ xưa đến nay, biết bao người vì một cây quyền trượng, một chiếc ngai báu, một khối ngọc tỷ tan xương nát thịt, máu tung ba thước mà không hề nuối tiếc. Dục vọng quyền lực là độc dược, trước khi nhiễm độc, có thể bạn còn trong sạch, sau khi nhiễm rồi, nó sẽ xâm nhập vào xương tủy bạn, cả tư tưởng cũng bị ăn mòn. Trường 35, Khói mây phần 2 L.H.A.B.Răng Khan đã trúng loại độc này, không thuốc nào giải được, chỉ có thỏa mãn lòng tham của y, một ngày kia khi y sở hữu tất cả, không còn gì để theo đuổi nữa mới có thể bình tâm. Nhưng con hồ hung mãnh, kể từ ngày làm vua trốn rừng sâu, liền sinh lòng từ bi, không mong không cầu ư. Con người cần phải giác ngộ, Đức Phật thương xót con người, chỉ dẫn dắt bạn làm sao ra khỏi cảnh mê, chứ không thể thay thế suy nghĩ của bạn. Phật sẽ tha thứ sai lầm của bạn nhưng không thể ngăn cản hành vi của bạn. Đối với Sang Yiang -so như nhược, đối với Lha Bhutan Khan Dũng mãnh hoặc đối với chúng sinh như cây cỏ, Phật đều công bằng như nhau, không mảy may thiên vị. Song mỗi người có duyên phận và tạo hóa của mình, một người lỡ bước vào đường mê, không nghe khuyên giải, Phật cũng bất lực. Cũng giống như Sang Yiang Viaso, ngài mỗi ngày đều tụng niệm kinh văn, lắng nghe Phật hiệu hài, vẫn không đặt tình yêu xuống được. Lẽ nào duyên Phật của sang yang -so không sâu, ngộ tính của ngài không cao? Không, đều không phải, tất cả những điều này đều là cục diện định sẵn trong số mệnh, không thoát ra được, chỉ có thể chấp nhận. L.H.A.B.Răng Khan muốn trừ khử sang yang gi -so. không cần thu thập chứng cứ phạm tội, những bản tình ca bay lượn đầy trời kia có thể dễ dàng gỡ trước mũ Phật sống của ngài. Nhưng loại bỏ đạt lai lạt mà thứ sáu không phải là chuyện tùy theo ý muốn. Suy cho cùng ngài vẫn là người thống trị cao nhất của chính giáo Tây Tạng. Hơn nữa địa vị của ngài trong lòng dân chúng Tây Tạng không thể lay chuyển, lòng yêu kính của họ đối với ngài đã đạt đến mức gần như si mê. Lờ Hạp Khan biết đã không thể lôi kéo sư sãi trong cung Potala -e và dân chúng Tây Tạng, y cần mượn một con dao, dùng dao người khác danh chính ngôn thuận chặt cái đầu của Sang Yinggiaso xuống. Thật ra Lờ Hạp Khan không hề muốn Sang Yinggiaso chết. Vị Phật sống đa tình vô tội này từ đầu đến cuối đều chỉ là con rối của Sangie -Gi Giaso. Sự tồn tại hữu danh vô thực của ngài xưa nay không phải là uy hiếp đối với LHA Bang Khan. Thứ LHA Khan tham luyến chính là ngai báu của ngài, dù y cũng không thể danh chính ngôn thuận ngồi lên. Nhưng có thể tìm một vị Phật sống giống Sangie Giaso, làm con rối của y, tỉ mỉ đạo diễn một màn kịch như Sangie -Gi Giaso năm xưa. Vì quyền lực của y, Hy sinh Sang Yi Ang -so cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tất cả những điều này, Sang Yi Ang -so không thể không biết, dù ngài không tham gia chính sự. Hiền lành đến nỗi không hiểu thói đời hiểm ác, nhưng trong lòng ngài tỏ tưởng, ngài biết rõ những điều đó, chỉ không nói ra mà thôi. Ngài hiểu rõ năm xưa Sang -e Gié -so luôn coi ngài là quân cờ để khống chế cục diện chính trị Tây Tạng, cũng hiểu rõ LHA Amzang Khan đang trăm phương ngàn kế muốn lôi ngài từ trên ngai báu xuống. Nhưng ngài một mực bình tĩnh, ngài đột nhiên rất muốn chân trọng chiếc ngai báu đang rung rinh trước gió mưa này. Quỷ trước Phật, ngước đầu nhìn Phật, Phật hiền hòa tử bi trước sau như một. Thưa Đức Phật, nếu còn có kiếp sau, còn nguyện suốt đời vì người. Ngài đã khóc, khóc không thành tiếng. Lở răng khan nhẫn nhịn nhiều năm đã nôn nóng, không thể chờ đợi được nữa, y phái thân tín cấp tốc vào quan ải. Y phải báo cáo với vua Khang Hy ở thành Bắc Kinh. Đệ ba Sangie Giasso có ý đồ cấu kết người Dunga miêu phản, đã bị y xử tử. Đồng thời trong thư liệt kê các thói hư tật xấu của Sang Iang Giasso, hành vi buông thả không chịu ràng buộc. Bản tính mê rượu háo sắc, một người không giữ thanh quy giới luật thật sự không thể là linh đồng chuyển thế của đại lai thứ năm. Y khẩn xin vua Khang Hy phế chất đạt lai giả Sang Iang Giasso do Sangie Giasso lập nên, triệt để vạch trần cho lừa dối nhiều năm này. Đồng thời yêu cầu một lần nữa tìm kiếm Đạt Lai Lạt Ma chân chính, trả lại cho Tây Tạng một thời buổi Thái Bình trong sáng. Thế giới này thật thật giả giả, ai có thể phân biệt rõ ràng. Đều nói là thật giả không được, là giả thật không xong, nhưng đến cuối cùng ai định chắc một tiêu chuẩn cho thật giả. Bao nhiêu kẻ dối đời trộm tên, vẫn vinh quang sống trọn một đời, lại có bao nhiêu người khư khư giữ lấy hư danh, sống tạm bỡ vất vả. Có câu kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Dù dòng máu chảy trên người bạn cao quý dường nào, khi xa sút, chỉ có thể làm bụi trần dưới chân kẻ khác mà thôi. Thật giả của thân phận sang yang đã không cách nào phân biệt, L.H.A.B-Răng-Khan nặng nặc khẳng định ngài là đạt lai giả. sang yang đã mất đi chỗ dựa, cô lập không viện trợ, còn có thể gắn gượng trèo chống bao lâu trong cung Portaler. Hóa ra con dao lhab khan muốn mượn chính là vua đại thanh duy chỉ có nhà vua có thể dùng một tờ giấy mỏng, một con dấu đỏ để đuổi sang Ian xô từ ngay Phật cao ngất, gỡ xuống chiếc mũ vàng của ngài, cởi xuống áo sư của ngài, khiến ngài trong nháy mắt từ Phật sống tôn quý trở thành bá tánh bình thường. đời người chính là một vở kịch, hôm nay diễn vai vua chúa, ngày mai có thể là áo vải. Phật sống có số mệnh của Phật sống, nhà vua có bất lực của nhà vua. LHA Băng Khan cũng có bi ai của LHA Băng Khan. Việc họ làm chẳng qua là cố gắng diễn nốt vở kịch này, còn phụ lòng ai, làm tổn thương ai, bản thân cũng không cách nào nắm bắt.